Cả Lạc Ma Á La cũng tắt mắt trong thấy rồi mà Ông ấy nói họ ở trong lều Thế này, thế này, thế kia Vừa hay lúc ấy Ba ta ở trong lều đi ra Thấy giáo sư Phương Tân Chỉ lắc lắc đầu không nói gì Bèn hỏi sau thế giáo sư Có cần tôi giúp gì không Giáo sư Phương Tân mỉm cười, <cười> Nghe Nhạc Dương nói Giáo quàng lỡ cái nam và cô đừng Mẫn Hình như đang Bạc kiếm dương cung ở trong lều kia kìa Không biết có phải thật không nữa Mấy phút sau Trương Lập xông vào lều Của trác mộc cường ba kêu toán lên Không xong rồi không xong rồi cường ba thiếu gia Giáo quan và cô mẫn mẫn đang đánh nhau ở trong lèo kìa Giống như mấy bà đánh đá mà đánh nhau ngoài chợ ấy Giật tóc xé áo đối phương nhóm nhau hết cả lên rồi Trác mộc cường ba vội đứng phát dậy Lớn tiếng hỏi Hả sao lại thế cơ chứ Bên trong lèo Đường mẩn đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi Li ti trinh trán hoan hỷ nói Được rồi Cuối cùng cũng tháo được ra rồi Lỡ cánh nam ngoảnh đầu lại nói Cảm ơn Thì đột nhiên chắc một cường ba sùng sục như con bò mọc Thọ đầu vào trong lều hỏi Các cô Trường lập cả nhạc dương Đứng đằng xa nhìn bóng chắc một cường ba Khuất sau chiếc lều Anh chàng họ trương thì thảo nói Nè Cái tình tức có đáng tin cậy không đấy Cùng bảo thiếu già đã xong vào rồi Chỉ nghe một tiếng À Sắc nhọn rạch ngang bầu trời đêm Đang mưa lâm râm Rõ ràng là tiếng hét của một cô gái Nhưng Lại không giống tiếng của mẫn mẫn Trắc bọc cường ba ôm nửa gương mặt rắc bỏng Lưỡi thủi ra khỏi căn lèo Đi tìm Trương Lập và Nhạc Dương Chỉ mặt hai anh chàng lắm chuyện nói <cười> Các cậu ai, ai bảo bọn họ đến nhau vậy hả <cười> là, là ai Trương Lập vội vàng lắc đầu Giải thích ờ, Tôi nghe anh ba Tăng nói thế mà Nhạc Dương cũng xưa tay ly lệ Tôi không có nói, không có nói mà Sự việc nhanh chóng được làm rõ Lỡ kết nam đánh mặt tuyên bố Hôm nay Trương Lập và Nhạc Dương phải trực đêm Cả hai anh chàng không hiểu tại sao Mình là chọc giận giáo quan đến thế Cũng không hỏi được Rốt cuộc Cường Ba Thiếu Gia Đã phát hiện ra chuyện gì Đêm về khuya Hai người ngồi bên gạch lều Của trắc bọc Cường Ba Giờ tấm bạc lên che mưa Lửa vẫn cháy Nhưng gió lạnh thổi vù vụ Mưa dường như lại lớn hơn một chút Vì Ba Tan đã lạnh lùng Nhắc nhở từ trước rằng Nè cẩn thận một chút Đêm nay giấc núi đối diện có thể bị sụt lỡ đấy. Nên cả hai người đều không dám đi ngủ. Trương Lập rung lên một cái, lào bò, án trách. <cười> Tất cả đều tại, tại, tại cái thằng gốc nhà cậu đó, hại tôi phải trực đêm theo. Nhạc Dương nói, làm sao mà trách tôi được chứ? Tôi làm sao biết được họ làm gì trong đó? Tôi cũng làm sao biết được, cường ba thiếu gia lại dễ bị kích động như thế. bởi vì cả tôi cũng làm sao biết sau khi Cường ba thiếu già vào trong ấy, ấy, ấy Giáo quan bỗng hét lên Thè thế như thế Tôi là chẳng tưởng là mọi người sẽ cùng đi ra Không thể vì có một chút Chuyện nhỏ mà Mà gây lỗng với nhau được Chuyện giáo quang có ý với cường ba thiếu gia Thì anh cũng biết rồi còn gì Đúng là hiếm có Còn bà già ấy lại nảy nở mầm tình Với tôi hả Tôi vốn là có rất có Rất có hy vọng vào giáo quan Mà tiếc nổi Cường ba thiếu gia là yêu cái cô mẫn mẫn kia Đến chết đi sống lại như thế Tôi thấy hy vọng của giáo quan Không có lớn rồi Trương Lập vội đặt tay lên môi Nghe thấy tiếng gì không Nhạc dương vỉnh tay lắng nghe Chỉ có tiếng mưa thôi mà Trương Lập nói Không phải Anh nheo mắt lại tự hồ Như muốn nhìn xa hơn chút nữa Rồi đột nhiên đứng phát chạy Chỉ về phía xa kêu lên kia nhìn những cái cây kia, kia Hình như là nó đang chuyển động kìa À Nhạc Dương Dựa hẳn sang bên trái Cả người Trượt chân Đổ sọc Vào chiếc lèo Của Trác Mộc Cường Ba Trác Mộc Cường Ba Nằm bên trong Lập tức Bị giật bắn Thức dậy Vội hỏi Nè Chuyện gì thế Nhạc Dương Còn chưa kịp trả lời Trác Mộc Cường Ba Đã ở trong chui ra Trương Lộc chỉ tay về phía xa Và nói Nè anh xem cái, cái đám cây ghi có phải là đang di động không Đằng xa tối đen như mực Bóng cây khổng lồ kéo dài hình thành nên sống lưng con quái bật Không nhìn kỹ Quả nhiên có phát hiện ra Những cây ấy dường như đang khẽ chuyển động Không phải Tốc độ di động đang dần tăng lên Lúc Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn Sự chuyển động của cây cối đã hết sức rõ rệt rồi Gã thấp giọng nói Sụp lở rồi, truyền núi bị sụp rồi Đất đá trôi ầm ầm đổ xuống Từng cây rồi lại Từng cây cổ thụ đổ rạc Dòng lũ vốn chảy thành Hai đường rảnh Hai bên trái phải Đột nhiên lại tu thêm Một dòng đất cát chảy vào chính giữa Nhằm thẳng vào hướng lều trải Lao tới Trương Lập kêu toán lên Đất đá trôi tới rồi Mọi người mau đi Mau ra Mau ra chạy lên Chắc một cường ba thốt Không kịp mất rồi Thấy dòng đất đá trôi thẳng Về lều trại của đường mẫn Và lửa cánh Nam Gã vội rút con dao xăng cá sấu Ở bắp vế Vùng lên Chém đứt Sợi dây thần cố địch lều bạc Rồi không kịp tìm người Chỉ cách một lớp chăn Mò thấy hai người Vội ôm chặt Lăng qua một bên Ba tan Cũng vừa Chui ra Thấy dòng đất đá trôi lệch hướng đi Đã nút chỉnh chiếc lèo bạc Rồi chảy tiếp thêm chừng 500 m nữa mới dừng lại Lúc này giáo sư Phương Tân Và mấy người khác mới ra khỏi lèo Đường mẩn và lửa cánh nam thọ đầu ra Khỏi đúng vải chăng lùng ngụm Chỉ thấy Trương Lập và Nhạc Dương Sắc mặt tái mét đứng bên cạnh Một người đưa tay lau mồ hôi thốt lên <cười> Nguy hiểm quá Giáo sư Phương Tân nói Nhìn trên kia kìa Dòng đất đá thứ hai lại sắp hình thành rồi Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi Tám người vội vàng thu dọn hành trang rời khỏi khoảnh đất Bằng một tốc độ nhanh nhất có thể Rồi theo ý kiến ban đầu của giáo sư Phương Tân Dịch sang phía tây chừng hơn 300 m Chuyển tới vị trí trung tâm của khu rừng dòng đất đá trôi hoành hành hung hãng bên ngoài nhưng đều bị những gốc cây quái dị này chặn lại chỉ trôi thêm mấy mét là đã bị chia cắt thành dòng nhỏ không còn cuồn cuộn hung dữ nữa Trương Lập kinh ngạc hỏi nè, tại sao giáo sư Phương Tân lại biết đây là vùng an toàn vậy giáo sư Phương Tân điềm đạm giải thích cái đoạn Vốn là ở khu vực thường xuyên xảy ra đất đá trôi nham thể và núi đều xuất hiện hiện tượng đất trôi đá lỡ Nhưng mà cái rừng cây này chắc cũng phải mấy trăm tuổi rồi Có thể giữ được tình trạng không bị phá hoại cho đến tận bây giờ Chứng tỏ là cái bộ rễ của những thực vật kỳ lạ này Còn bắn vào trong đất chặt hơn cả bộ rễ của cây bách Vì vậy nơi này có thể coi là tương đối an toàn Nhìn dòng đất đá xối vào khoảng đất bằng phẳng phía trên kia Đồng thời chất chồng chất đóng lên đó Nơi ấy dần dần trở nên rộng hơn, phẳng hơn Nhạc Dương lè lưỡi nói Mẹ của tôi ơi, thì ra là chỗ đó là do đất đá trôi tích tụ mà thành Xích chút nữa, chúng ta là tớt chui đầu vào rọ rồi Lỡ cánh nam nói Lần này tôi sơn xuất, cũng may là phát hiện kịp thời tình để mọi người tạm nghỉ người trong khu rừng này vậy. Lạc Ma Á La lắt đầu nói, địa điểm vốn không có chọn sai, chỉ là không ngờ hai cái dòng đất đá trôi ấy lại vai chạm tác động lẫn nhau, dẫn đến chuyển hướng xối thẳng vào đây. Đây chính là tự nhiên biến hóa khôn lượng, chúng ta không thể dự đoán một cách hoàn toàn chính xác được đâu. Sắp xếp người canh phòng ban đêm, giữ cảnh giác bất cứ lúc nào là cũng có thể có hành động đúng đắn. Trong cu rừng đầy những cây cối quái gì đó, trời lại mưa gió ầm ầm. Muốn bình yên ngủ một giấc, nào có dễ dàng gì. Mọi người đều mở mắt thao láo cả đêm dài. Ngày hôm sau lại tiếp tục dựa vào chú thích trên bản đồ, nhằm hướng Đông Nam thẳng tin. Đinh, đinh, đinh... Giữa khu vực hoang vu không người lạnh lẽo, mênh mông, vang lên tiếng đục đẻo chát chuốn. Bên cạnh mấy chiếc lèo bạc là một pho tượng quan âm cao đến 14-15m, đứng nghiêm trang trong hang động. Không, đây dường như không phải là quan âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt truyền thấm. Trước tiên là tạo hình của phần đầu pho tượng có tới 3 mắt. Đồng thời, người thợ tay nghề hết sức uyên thông ấy Đã tạo một bức tượng, một vẻ mặt mỉm cười đầy vẻ từ bi Nhưng khóe miệng lại nhích lên lạnh lùng, ngạo nghẽ Cái đó là ngàn tay, ngàn mắt, biến hóa, ngàn tay, ngàn miệng Giữa lòng bàn tay không phải con mắt quan sát thế sự Mà là những cái miệng hình dạng khác nhau Có cái nhích mép, cười gần, có cái nghiến răng, nghiến lọt Có cái há to như chậu máu Tượng vật như vậy Thì thật khiến cho người ta Phải kinh hãi lạnh người Lúc này bên ngoài pho tượng đá Đã lắp xong vàng giáo Bên trên người bước qua bước lại hết sức bận rột Họ cẩn trọng đục Từng nhát lên đó Nhưng đám người này Không phải đang tạc tượng Mà đang Rầm Một mãng lớn trước ngực của tượng Phật tróc ra rơi xuống. Dưới đất bụi bay mù mịt. Mạc in huyết xáo, thái độ vô cùng ôn dung. Gã cầm bộ đàm lên hỏi, Nè, đã thấy chưa? Soa đứng trên nhà giáo đáp lời, Chưa thấy, còn phải đục sâu thêm một chút nữa. Chất đá ở đây không có tốt, rất dễ bong tróc. Chắc chỉ một lát nữa là xong thôi. Vừa dứt lời, Lại thêm một tiếng đọc nữa vang lên Cái đó là một mảng đá lớn hơn Tróc xuống trước ngực tượng đá khổng lồ Liền lộ ra một mảng kim loại Xoa mừng rỡ nói À ah, xong rồi để tôi khởi động cơ quan xem Mẹ Kim ngẩn đầu nhìn lên vần trán của tượng quan âm Nơi đó phía trên đôi mắt Phật tự bi hiền hòa Có một con mắt lớn Phát ra những tia sáng bàn bạc Chỉ cần Soa A cắm bốn cây quyền trượng Vào bản kim loại nơi ngực của tượng Phật Thì con mắt bạc ấy sẽ rơi xuống Mà con mắt này tương truyện Có thể mở ra một bí mật Còn lớn hơn gấp bội Soa lấy ra bốn cây gãy Dài chừng khoảng 30cm Một đầu hình thoi Bên trên hình thoi khảm một phiến tròn bằng kim loại To bằng đồng tiền có hình vẽ Xoa A quan sát bản kim loại Rồi cắm đầu có đồng tiền vào lỗ tương ứng Từ từ cắm sâu vào Mỗi khi một cây quyền trực dấn vào Con mắt lớn trên trán của tượng đá Lại lơi ra một chút Bụi đá, lã tả rơi xuống như mưa Xoa A dạng dọn Xong rồi một đứa chúng mày leo lên lấy nó xuống đi. Một tên trong đám thủ hạ liền sắng tay áo bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên. Vừa mới leo lên được 2 3 m đột nhiên kêu a! Ah! Một tiếng lớn trượt chân rơi khỏi dàn giáo cao 10 m. Xoa liền vung roi ra quấn chặt tên đó, kéo trở lại dàn giáo rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?" Tên kia đó, "Không có biết nữa, hình như đã có con gì đó cắn từ một cái." Xoa so A xoay xoay cổ tay tên đó Vừa trông tí vết thương liền nói luôn Ồ oh, bò cạp Mày chạm vào chỗ nào rồi Tên kia lắc đầu Đâu có đâu tôi báo vào cánh tay của tượng Phật treo lên thôi Nè, nè vết thương nó đầu tê rồi Xoa so A chỉ vào hai tên khác nói hay là chú mày Đỡ nó xuống dưới Tiêm huyết thanh bậc Vừa dứt lời Dưới chân bỗng rung lên dữ dội Cả dạng giáo phát ra những tiếng Rắc rắc lách cách Một cánh tay pho tượng Cơ hồ như muốn nhấc lên Đạt kim bên dưới Nhìn thấy tượng đá biến đổi vội vàng Hỏi với lên Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Xoa đáp Không sao Tượng Phật này là Tượng cơ quan Phật Giờ tôi đã khởi động cơ quan rồi Chỉ sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi Tôi sẽ đích thân để lấy con mắt bạc Anh tổ chức cho người bên dưới đó rút đi. Cháy đó, y lại quay sang bảo đám người đang lao động trên nhà giáo Nè, chúng mày lập tức rời khỏi đi đi, sắp sắp tới nơi rồi. Thân hình của xoa lắc nhẹ, trèo lên với tốc độ nhanh hơn tên vừa nãy, không biết là bao nhiêu lần. Vừa leo lên gần tới chỗ cánh tay, quải nhiên trong cái miệng nơi lòng bàn tay bò ra một con bò cạp, dài chừng 10 cm, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi kim nơi đuôi là màu đen. Soa Á làm hứng thú, ngạc nhiên thốt lên: à, không ngờ lại là loại bọ cặp trắng." Y Vương tay ra thành thạo bắt lấy con bọ cặp rồi ném xuống dưới eo. Vậy là đã có công vật vừa bắt được cho vào một cái lọ thủy tinh. Đột nhiên, nơi đóc nách của cánh tay đó có đá vụn rơi xuống, cả cánh tay lập tức gãy liền. Soa Á nữa cũng rơi theo xuống dưới. May mà kịp bám vào cánh tay khác Lúc này Trong chỗ gãy kia Dường như có cái gì đó lúc nhúc Đứa mắt nhìn vào Thì thấy vô số bọ cặp trắng Đang tràn ra Bò loạn lung tung khắp nơi Xoa cũng không khỏi ngạc nhiên Thủ nhổ thập Trời như vậy sao Xong thì cũng không còn kịp nghĩ ngợi gì nhiều Lại tiếp tục nhanh nhẹn leo lên Bên trên lại có một cánh tay gãy khác Rơi xuống giữa đầu Xoa vội lách người né tránh Cánh tay y đặt chân cũng rơi, cả người y thụt xuống Y liền bám tay vào một cánh tay khác, gánh sức áp sát thân tượng Phật Đột nhiên bỗng nghe một tiếng cạch Xòa là người kinh nghiệm phong phú, vừa nghe tiếng đọc ấy là biết ngay Đây chính là âm thanh phát ra trước khi cơ quan khởi động, liền không chút ngỡ ngừ Vung cây rơi dài trong tay ra, quấn vào một cánh tay, đu từ bên trái sang bên phải tượng vật Mấy mũi lao đen ngọn, sượt qua vai. Lúc đu qua bảng kim loại, chỗ ngực, tượng Phật chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng, cách, cách, cách, cách, cách không ngừng. Xoa à, thầm than, ôi, hỏng rồi. Vội đạp chân vào bảng kim loại, hồng tăng thêm tốc độ. Quả nhiên, vừa lướt qua đó, tên và mũi lao liền bắn ra vù vù, chỉ hơi chậm một chút là có thể bị bắn lỗ chỗ, như tổ ong rồi. Xoa đun sang cánh tay bên phải, không dám ngừng lại, thu roi rồi lại tiếp tục vung vào cánh tay khác, mượn lực đó nhảy lên cánh tay, đoạn nhanh chóng leo lên mấy mét, như leo thang trè, cái đó là đã lên tới vai của tượng Phật. Không ngờ chất đá ở chỗ vai của tượng lại là một lớp mỏng dính, Xoa vừa dấm lên đã đạp vỡ một khoảng lớn, chân thục, Ngay vào bên trong Y lâm nguy mà không rối loạn ứng biến tức thiện Hai tay bám vào tay tượng Phật Tức khắc rút chân lên Lộn ngược người một vòng Là đã đứng trên tay của tượng Phật Xoa vung tay ra Lấy con mắt bạc xuống Lầm bầm mắng chửi Cái tượng Phật quái quỷ này còn Ghê gớp hơn cả cơ quan của người Mai Gia nữa Ngẫn đầu nhìn lại Y mới nhận ra Chỗ mình vừa đập bỡ Lại tràn ra Vô số bò cạp trắng nhỏ còn chỗ đặt con mắt bạc, không hiểu đã sắp xếp cơ quan gì mà cũng đã bắt đầu chảy ra rất nhiều chất dịch màu đỏ. lỗ bọ cặp trắng đã tràn ra rất nhiều, chiếm cứ gần hết nửa vai tượng Phật và hầu hết các cánh tay. Xoa trong một thoáng cũng không tìm được chỗ nào để đặt chân mà tay của tượng Phật cũng đã bị vô số bọ cặp trắng khác tràn lên. Lúc này, Y lại nghe bên Dưới chân có tiếng lạch cạch cúi đầu quan sát thấy gốc tai cũng bắt đầu Có vụt đá rơi lã tả Xòa à nhíu chặt hai hàng lông mày Lắm bẩm chửi Cái đồ chó chết Y ngẩn đầu lên Bám vào tóc xóm ốc của tượng Phật Trèo lên đỉnh đầu Chỉ nghe một tiếng bụt, Tự hồ như có tấm màn trắng bị phá vỡ cái đó là lực lớn dịch đỏ tràn ra nơi lỗ tai tượng Phật Tai Phật tự hồ như làm bằng đất bột Vừa đổ nước vào là tan ra ngay Làm cái tai cũng rơi xuống dưới luôn Vậy còn chưa hết Lại nghe tiếng một tiếng Trên đỉnh đầu của tượng Phật Cũng bắt đầu rỉ ra thứ dịch đỏ kia Xoa à không còn đường nào để đi Chỉ biết mở mắt nhìn trân trân chỗ đứng của mình Bắt đầu đung đưa dao động Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa Mà ngoát miệng ra chữ thề Chó chết khốn nè Cái bọn người cố cách trời đánh Còn chưa dứt lời thì cả cái đầu tượng Phật đã rơi khỏi thân tượng. Xoa so à cũng theo đó mà rơi xuống. Cùng lúc ấy, mẹ Kim ở dưới đất cũng kinh hoảng luống cuốn cả tay chân. Ý không ngờ nào, Ý không tài nào ngờ được một cái tượng Phật lớn như thế. Vậy mà báo sụp là sụp ngay xuống được. Hiện trường loạn như bầy ống vỡ tổ căn bản không thể nào chỉ huy được. Đành ai có mạng. Người đấy chạy thôi Mẹ Kim vừa mới tránh ra một bên Đã thấy đầu thượng Phật khổng lồ rơi ừng xuống đất Vỡ ra bốn 5 mảnh Chất dịch màu đỏ bắn ra tung tué Làn khắp mặt đất Quả giống như là máu chảy thành sông Mẹ Kim và đám thủ hạ đều bị dính Khá nhiều cái chất dịch này lên người bọ bộ cạp trắng kia Không hiểu nhận được thông tin gì Từ cái chất dịch Liền như bầy sói đói thấy thịt tươi Gấu chó ngửi thấy mùi mật Tức khắc ào đến như thác lũ Mẹ Kim thấy tình thế không hay Hoát miệng, chửi lớn một tiếng Chó chết Rồi xoay người, coi giò, bỏ chạy Cả đám thủ hạ cũng lướng cuốn chạy theo Xoa lơ lửng trên không Thì ra từ lúc Trên trời cao rơi xuống Rốt cuộc y cũng nhờ vào tài nghẹn Dùng roi của mình Kịp thời quấn vào vàng giáo Nhặt lại tính mạng từ tay tử thần Nhân lúc đám bò cạp trắng Chưa kịp vây kín, Y lập tức rút roi rồi lại ném ra liên tiếp 4 lần, cuối cùng cũng hạ chân xuống đất, rồi lao chạy theo đám người của Mạc Kinh. Cả đám người chạy một mạch nửa tiếng đồng hồ, trèo lên một cái tháp đất tương đối cao, Mạc Kinh thở hỗn hện nói, không đổi, không đổi theo nữa rồi. Điểm lại quân số, Y phát hiện ra thiếu bốn người mà cũng không phải quay lại tiền làm gì nữa. Ai nấy đều rõ số phận của bốn tên đó như thế nào rồi. Mackin nhìn con mắt bạc trong tay của Soa vừa thở vừa mỉm cười nói. "Chúng mày, đây chính là di tích cổ cách treo ngược giữa không trung đấy." Soa A nghiến răng nói, Nhanh lên, đừng cho tôi hai hai ông biết thành mau, chỗ má thà." Mackin kinh ngạc thốt lên, "Sao cơ? Các anh mà cũng Xoa A nói, ừ, lúc đạp lên cái bài phò tượng, những cơ quan chích tiệt này toàn thiết kế ở những chỗ mà người ta không thể tưởng tượng ra nổi. Mạc Kinh trầm giọng nói, Trung Quốc dù sao cũng có đến 5.000 năm lịch sử, kỹ thuật cơ quan của họ phát triển cũng tương đối kinh người, chúng ta không thể có tâm lý cầu may được. Cái hàng thiên Phật này chẳng qua, chỉ là một pho tượng cơ quan Phật bình thường, Mà còn đáng sợ như này Vậy thì cái đảo huyền không tự Chỉ sợ Còn nguy hiểm nhiều hơn nữa đấy Hồn công bố Đường núi dốc đứng Hơn nữa lại vừa dứt cơn mưa Nên rất trơn Dù mọi người đã đi dậy đinh chuyên leo núi Cũng vẫn lên được một bước Lại trượt về nửa bước Càng đi sâu vào trong Lại càng không thấy bóng dáng dấu tích gì của con người Sông nơi này Sơn Thanh, Thủy Tú Sau cơn mưa, cây cối đều xanh mướt mát Bầy chim trao liệt trên không lại càng tăng thêm phần sinh động Đoàn người của Trác Mộc Cường Ba Đi đường vất vả mà không ai cảm thấy khổ sở gì Họ đi hết một ngày đường gian khổ Tới gần buổi xế chiều, phía trước bỗng hiện lên một làng khói mở Nhạc Dương mừng rỡ reo lên Có người, phía trước có người kìa Đi tới dưới chân một ngọn núi không biết tên Quả nhiên trong sơn cốc có một thôn làng hiện lên trước mắt Sống hơn trăm hộ dân Trông rất giống với phong cách dân tạng Một con đường nhỏ quanh co đi xuyên qua lạng Dẫn tới sâu trong khe núi Cả nhóm người bừng vui ra mặt chạy thẳng tới khu làng ấy, tinh thần ái nế đều phấn chấn thẳng lên. Người đầu tiên họ gặp được là một cô bé chăn gia da súc. Cô bé dựa người vào sát cánh cổng làng, chiếc roi da trong tay vung vẫy nhẹ nhẹ, chiếc áo phổ lỗ bằng lông cừu và tấm chăn đầu đỏ tựa như ánh lửa. Ánh lên cùng ráng chiều rực rỡ nơi trời Tây, Và lũ cừu trắng dưới làng mây khói lửng lờ Cảnh tượng hiện lên như một bức tranh sân thủy Khó tả nổi bằng lời Đàn cầu đã hoang ngoãn trở về thôn trang Nhưng cô bé vẫn lưu luyến nhìn về phương đông Tự hồ như đang đợi ai đó Trương lộc mắt sáng lên Đang chuẩn bị bước lên chào hỏi Cô bé kia thốt nhiên trông thấy người lạ Vỗ kêu lên một tiếng rồi vung roi đuổi đàn cừu chạy đi Chỉ để lại trong mắt nhóm khách phương xa Một bóng hình yểu điệp, mong manh Đi vào giữa làng, chỉ thấy già trẻ trai gái Hầu hết đều dừng chân nhìn ngó mấy du khách lạ mặt Trang phục của họ đập nét đặc trưng của người ta Xong lại có phong cách rất riêng Tựa hồ như phục sức của người môn ba nhưng lại không hoàn toàn là thế. Trắc Mộc Cường Ba sải chân lên trước, dùng tiếng tạng hỏi một ông già trông giống như người tạng. Ông ơi, chúng tôi ở ngoài núi vào đây, muốn tách túc một đêm. Ở đây có chỗ nào trú tạng không ạ? Giọng ông già kia vang lên ngất rỗng. Cậu nói cái gì tôi không hiểu. Trắc Mộc Cường Ba thoạt nghe, nhận ra đây là một kiểu phát âm chẳng giống tiếng tạng bình thường, mà cũng không giống như tiếng tạng cổ, mà dường như là giữa hai thứ tiếng ấy. Nghe nửa hiểu, nửa không, gã liền dứt khoát dùng tiếng tạng cổ hỏi một lần nữa. Ông già kia liền lộn vẽ, ngạc nhiên ra mặt, rõ ràng và cảm giác đã thấy được sự kinh ngạc trước cái chuyện mà chắc một cường ba biết nói tiếng tạng cổ. Thế nhưng, ông già cũng chỉ lạnh lùng, đáp lại một câu, không biết, rồi quen người, đi thẳng. Trắc Mộc Cường Ba nấy là ngạc nhiên. Gã hiểu rõ, đồng bào của mình đều là những người nhiệt tình hiếu khách. Nhưng dân tộc trong núi này sao lại lạnh lùng như nước đá thế kia? Lạc Mà La và Trắc Mộc Cường Ba lại chia nhau đi hỏi mấy người khác. Tử tế một chút thì trả lời không biết. Còn đâu thì họ cũng thấy gần như đã tránh ra xa. Đi được mấy bước lại dừng, ngoảnh đầu lại quan sát. Thẳng thần hơn nữa, có người thậm chí còn lớn tiếng quát đuổi. Đi đi, đi đi. Rồi chúng tôi đây không có tiếc khách nước vùng ngoài Mặt xác các anh là người gì thì gì Thì là người Mời các anh mau mau đi khỏi đây cho Đã đến giờ cơm tối Người trong làng dường như đã hẹn nhau trước Đột nhiên tản đi hết Nhà nhà cửa kính như bưng Đường làng bỗng dưng Trở nên hoang vắng thê lương Tám người chán nản tột lại giữa làng Nhìn gió thổi lá bay xào xào Cây cỏ đung đương Tâm tình triệu hãng xuống Đường mẫn dẫu môi lên nói Người ở đây Sao mà lại như thế chứ Trương Lập và Nhạc Dương ngơ ngác Nhìn nhau không biết trả lời thế nào Giáo sư Phương Tân Thì nói um, Có lẽ là mỗi nơi mỗi phong tục thôi Bà Tàng chỉ cười gần Không ra tiếng Lạc Má Á La nói Theo cái bản đồ thì nơi kia cũng gần ở đây thôi. Không biết người trong làng này có biết gì không nhỉ? Chắc Mộc Cường Ba nói. Không thấy nào đâu. Chuyện đã từ ngàn năm trước. Ai nhớ nổi chứ? Giáo sư Phương Tân lắc đỏ phản đối. Không. Có rất nhiều nơi đã mất hết văn tự bền để ghi chép sự kiện. Nhưng mà người dân địa phương vẫn dùng cái hình thích truyền thuyết. Hoặc là câu chuyện thần thoại để lưu truyền cho đời sau Chẳng hạn như cư dân ở sông Nhũ Sơn Hán vương mộ đều biết truyền thuyết nói về một hổ Lợi cánh Nam nói Người ta đã không hoan nghênh Vậy chúng ta ra ngoài Dừng lều trại đi Ăn nào cũng không có thiếu nước với thức ăn Sáng sớm mai sẽ lên được Không có làm phiền họ nữa Vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống Phía đông làng Cắm lều, hạ trại, đốt lửa, nấu cơm Trắc mộc cường ba giúp đường mẩm nhan lửa Bị cô trêu chọc Hùng cho mũi khói, nhín đen xì khả mặt Nước còn chưa sôi, bỗng nghe sau lều có tiếng cãi vã Trắc mộc cường ba chạy ra xem thử Thì thấy ba tan đang lạnh lùng nhìn một đứa bé trai chừng 8-9 tuổi Trương Lập và Nhạc Dương đang mỗi người nói một câu gì đó Vừa thấy trắc một cường ba tới, cả hai vỗ nhấn tranh nhau nói, Cường ba thiếu gian, thằng nhỏ này ăn trọng đồ của chúng ta đó. Mặt mũi thằng bé lấm lem bùng đớt, hình như vừa chơi đùa thỏa thích ở đâu về. Đôi mắt sáng chỉ nhìn chầm chầm vào người ta không kịp chết. Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, điệu bộ vẽ ra là oan ức lắm. Trắc một cường ba thân thiện hỏi, bé con, tên cháu là gì? Đứa bé cũng lấy làm ngạc nhiên trước người đàn ông biết nói tiếng tạng cổ này, ngước lên nhìn thân hình cao lớn của Trắc một Cường Ba. Tôi tên là Thứ Cát. Trắc Mộc Cường Ba lại nói, tốt lắm, Thứ Cát, có thể cho chú biết tại sao cháu lại trộn đồ ăn của chúng ta không? Sắc mặt của Thứ Cát lập tức đầy vẻ phẫn nộ, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt hơn. Không có, tôi không có. Điệu bộ của thằng nhóc như thế đang nói có đánh chết tôi tôi cũng không có thừa nhận Chắc mộc cường ba ngứng lên nói Nè nó bảo là nó không có ăn trộn Trương Lập và nhà Trương cùng lúc kêu lên Nó nói bậy Nói bậy đấy Trương Lập nói tôi tận mắt chứng kiến Nó đang lục ba lô của chúng ta Anh ba tan cũng trông thấy nữa Nếu không phải anh ấy bắt nó lại Thằng nhóc này đã lĩnh đi mất lâu rồi Chắc mộc cường ba nói Trong ba lô có thiếu thứ gì không Ba tan lạnh lùng nói Nhờ phát hiện ra sớm Nên không có để cho nó lấy bất thứ gì Trắc Mộc Cường Ba Xoa xoa đầu thứ khác Nghĩ ngợi một chút rồi nói Bỏ qua đi Trẻ con nơi rừng sâu núi thẳm Chưa có thấy ba lô to như thế này bao giờ Hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi Đằng nào chúng ta cũng không có mất gì cả Các cậu nghĩ coi Trương Lập nói Thằng nhóc này ở trong làng kia kìa Lúc nãy tôi có thấy nó rồi Trắc Mộc Cường Ba gật đầu Tôi biết, tôi cũng có thấy nó rồi. Lúc ở trong làng, thằng bé này đứng cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi ấy vẫn còn sạch sẽ lắm. Bà Tàng nới lỏng tay ra, tay kia hất về phía tàng bé, ra hiệu cho nó có thể đi được rồi. Không ngờ, thứ các lại hiểu lầm, nó lớn tiếng rống lên. Có người giết tôi, anh Đa Cát nhất định sẽ bóc thu. Trác mộc cường ba mỉm cười, ngồi sổng xuống, quệt quệt mùi thang trên mặt, vẽ một vòng trên má của thứ cát, cười cười nói. Ai bảo là chúng tôi sẽ giết cháu chứ? Cháu về nhà được rồi, lần sau muốn xem gì thì bảo cho chúng tôi biết nhé. Trong cái túi này có nhiều thứ thú vị lắm. Thứ cát nghi hoặc tròn mắt nhìn trác mộc cường ba, lùi lại mấy bước rồi mới quay đầu, bỏ dậy. Chạy được vài bước, thằng bé quay đầu lại ngó xem bọn họ có đuổi theo không. Thấy đám người của Trắc Mộc Cường Ba không đuổi theo, thằng nhóc mới hét lên Kẻ cướp, ăn trộm, ăn trộm! Rồi chạy tót vào làng. Lạc Mã la và giáo sư Phương Tân cùng lưỡi cánh nam đi quan trắc địa hình quay trở lại. Báo cho những người còn lại biết, vị trí đánh dấu trên bảng đồ chắc là ở phía đông của làng. lệch về phía nam chừng 30 độ, cách khoảng 30 km. Nhưng đó là đường chim bay Còn vượt núi bắn rừng Thì thật khó nói là phải đi mất bao lâu nữa Chắc một cường ba kể sơ qua chuyện về thứ khác cho mấy người Lúc này một phụ nữ trung tuổi đang ngại ngần Đứng cạnh lều trại thấp giọng nói Này Cả bọn quay lại liền thấy người phụ nữ người ta Chừng 40 tuổi đang không mình cuối đầu Thằng bé đó thật là đáng ngại Thứ cát bứng bỉnh quá, thật là làm phiền các vị Tôi dẫn nó đến để xin lỗi đây Thứ cát lấp ló phía sau vặt áo mẹ nó Vẽ mặt, xem chừng như không có phục Chắc một cần ba đứng dậy nói Không có gì, thứ cát là một đứa trẻ ngoan Nó hiểu chuyện lắm Người phụ nữ trung niên kia nói Thật sự hết sức xin lỗi chuyện vừa rồi trong làng Cả làng của chúng tôi mọi người đều thờ ơ với khách từ phương xa đến quá Nếu mọi người không ngại thì xin mời đến nhà tôi Lời mời này khiến mọi người đều mừng ra mặt Dù sao thì nước cũng vẫn chưa đun sôi Sau mấy câu khách sáo Cả nhóm trắc mộc cường 3 liền thu dọn đồ đạc Dọn vào nhà của Trác Mã Phòng ốc rất rộng rãi Thừa đủ chỗ cho 8 người nghỉ ngơi Chồng của Trác Mã vào núi săn bắn Phải muộn hơn nữa mới về Mọi người trò chuyện được đôi ba câu, khay trà sữa nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn. Trương Lập ăn uống nhòm nhòm, rối rít, khen. Bánh sốt của chị Trác Mã ngon thật đấy, đây mới là điểm tâm kiểu tạng chính gốc chứ lại. Trác Mã cười, cười cười, ngon thì ăn nhiều một chút đi, nhà chúng tôi cũng lo lắm rồi, không có nhiều khách thế này. Lợi cánh Nam hỏi, Nè, phải rồi chị Trác Mã, Lúc nãy sao trong làng xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người sao đều lạnh lùng như vậy? Trác mã ngược ngùng đáp à, Chuyện này đã là tập tục từ từ rất nhiều năm trước rồi Tất cả đều là quy cụ tổ tiên truyền lạnh Chúng tôi sống trong chốn rừng sâu núi thảm này Cũng cũng ít có gặp được người nơi khác đến Nếu không biết đạo đại khách có chỗ nào không phải Thì mong quý vị bỏ qua cho Lạc Mã Á La hỏi, Vậy người ở đây thuộc bộ tộc nào thế? Trác Mã á đáp, Chúng tôi à? Chúng tôi là người công bố ba. Lạc Mã Á La, châu mày, Công bố ba? Trước này hình như chưa nghe nói Có một dân tộc nào như vậy cả. Trác Mã đứng lên nói, Chúng tôi sinh sống mãi sâu trong núi, Người biết đến cũng không có nhiều lắm đâu. Xin lỗi, tôi phải đi ra ngoài một chút. Các vị cứ tự nhiên nha. Sau khi trác mãi đi khỏi, Tám người vừa thưởng thức đồ ăn thức uống, Rồi sôi nổi bàn luận, cho rằng mình vẫn... Vẫn số, vẫn chuyển. Lạc má á đột nhiên cảm thấy vụn bụt, Có gì đó không ổn, Đậu óc nặng nề như đã uống rất nhiều ruột, Ông nhộm đứng lên, Không ổn, không ổn, những thứ này không ổn. Vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngã hụt xuống đất. Mọi người thấy được kinh hãi, nhưng đã quá muộn, người nào người đấy đều đổ nghiêng đổ ngã, chẳng mấy chốc đã ngủ tiếp đi. Trắc Bộc Cường Ba tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Đầu giường đặt một chiếc hộp bát bảo Bên trên khắc đại bàn và mây lằn, màn trướng buông buôn rũ. Nẹp dường vừa mềm mại vừa dễ chịu Toàn bộ đều làm bằng tơ lụa thuận hạn Bách tường bên trái có am thợ Phật Đèn lửa sáng rõ, khói xanh vấn vít tỏa bay Chắc một cường ba lắc lắc cái đầu nặng như đá Thầm nhũ Mình đang ở đâu đây? Trong mơ chăng? Trắc mộc cường ba, nhóm người xuống giường Quần áo vẫn còn nguyên vẹn Ba lô đặt trên bàn Đồ đạc không thiếu một thứ nào cả Chỉ là không biết những người khác đã đi đâu mất Đỏ óc gã lúc này mê mang Không cẩn thận để chạm tay và làm đổ một chiếc ghế Bên ngoài liền có người bước vào cung kính nói Ngày tỉnh rồi ạ, thánh sứ đại nhân Trác Mộc Cường Ba luôn cao luôn cố, hoang mang hỏi cái cái gì, cái gì sứ? Người kia quỳ một chân xuống, nói Thánh sứ đại nhân, ngài là thánh sứ đại nhân của bộ tộc công bố chúng tôi Thị lực của Trác Mộc Cường Ba đã dần dần khôi phục Thấy trước mắt mình có một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, đang quỳ một chân Sắc da, hơi ngâm đen, trán rộng, mũi cao đôi mắt sáng rỡ. Gã lẩm bẩm nói: à, các người, các người có nhầm lớn gì không?" Gã sống bằng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên nghe thấy tộc táng có một nhánh gọi là công bố thì làm sao gã lại có thể trở thành cái gì sứ, cái gì sứ đó của cái bộ tộc này được chứ?" Người thanh niên kia nói: "Không thể làm được." ba việt trưởng lão xưa nay chưa bao giờ nói sai. Ngài chính là Thánh Sứ Đại Nhân của chúng tôi, đây là sự thật đã được thần không Địch từ mấy ngàn năm trước rồi. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi, nè cậu tin gì? Thanh niên quý đầu đáp, tiểu nhân là Na Thâm. Trắc Mộc Cường Ba liền dịu dọng hỏi tiếp, Na Thâm, Na Thâm nè, những người bạn của tôi đâu rồi? Na Thâm cung Bạn của Thánh Sứ Đại Nhân đều đang ngủ ở một căn phòng khác. Trắc Mộc Cường Ba nói, à, Tại sao Trắc Mã lại đánh thuốc mê chúng tôi vậy? Na thâm đáp, Dạ, là để xác định thân phận của Thánh Sứ Đại Nhân. Trắc Mộc Cường Ba hoang mang đáp, Trưởng Lão xác định thân phận của tôi bằng cách nào? Bọn họ dựa vào cái gì mà, mà nói tôi là Thánh Sứ? Cậu dẫn tôi đi gặp trưởng lão xem. Nà thầm sợ hãi nói, Chỉ có người trưởng lão muốn gặp, Thì mới có thể gặp mặt trưởng lão thôi. Bây giờ, Thánh sứ đại nhân, ng Ngài không thể đi gặp trưởng lão được. Trác mộc cường bà, Lắc lắc đầu, Cầm ly nước lạnh trên bàn, Uống ưng ực, Cho bản thân tỉnh táo thêm một chút nữa, Rồi hỏi tiếp, Vậy, Thánh sứ đại nhân này, Có thể làm những gì? Nà thầm đáp, Ba vị trưởng lão nói, Thánh Sứ Đại Nhân cũng phải tới cánh cửa sinh mật. Chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp Thánh Sứ Đại Nhân và các bạn của Ngài đến nạp bát thác. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, cánh cửa sinh mệnh Gãi dường như hiểu ra một điều gì đó, lại mù mờ không hiểu, nên đã hoàn toàn bỏ sót mất cái chữ Cũng kìa. Trong bóng tối mù mịt, những ngọt đuốt như ánh đom đóm lập lòe ghép thành một đường dài ngoằn ngoèo khúc khủyểu. Mỗi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ Trong ánh sáng của ngọt đuốt trên tay, bên phải là vách đá, bên trái trống không mờ mịt. Khi thoảng lại có đá vụt rơi xuống, sòng lại không có bất cứ tiếng vọng nào. Thì ra con đường bọn họ đi không ngờ lại giống hệt như con đường nhỏ tiến vào mặt thoát bên sông nhã lỗ tạng bố. Trên dưới là bầu không, thăm thẳm, con đường ở giữa nhô ra rộng chưa đến 1 mét mà lúc này còn tối om như mực. Trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Soa ngẩn đầu nói. Đáng lẽ phải mang cái thằng ớt con kia đến Có khi bây giờ Đã qua khỏi chỗ này rồi chứ Mẹ Kim nói Mà hắn đi cũng vô dụng Cái thằng ớt ấy Cả đời cũng chưa ra khỏi mặt thoát Hắn chỉ nghe Theo những gì tổ tiên hắn truyền lại mà thôi Còn chúng ta thì mới có bản đồ Thật không ngờ Cái địa hình ở đây Phức tạp đến thế Cái chỗ quỷ này Làm sao mà hình thành được nhỉ? Xoa A nói Chắc là cao nguyên đá vôi Nhưng mà chất đá ở đây Và nham thạch trên mặt đất Hoàn toàn không có giống nhau Để tôi nghĩ lại xem nào Từ đầu đến giờ Vẫn đi xuống dốc Từ trên mặt đất xuống đây Chắc phải khoảng cả ngàn mét Đã đi qua tầng nham thạch trầm tích rồi Bách đá ở chỗ này Dường như Đều do nhanh thạch cứng, cấu thành Hơi giống như là Riolic Có lẽ Là một khe ngầm hoàn toàn bịch kính Hình thành từ những Vân động tạo sơn ban đầu của địa cầu Bạc Kinh nói Bây giờ Bốn phía đều tối đen như mực Chẳng có nhìn thấy gì cả Làm sao mà tìm kiếm đây Xòa đáp Thì cứ mèo theo con đường này tiếp tục đi đi Tôi nghĩ cái thằng óc ấy, nói cái gì mà như dây thần nhà trời sẽ nối tới cái cánh cửa của thủ la, chắc là phải có cầu mới đúng chứ. Mẹ Kinh lẩm bẩm. Bao nhiêu năm như vậy, có trời mới biết còn hay không? Hai người vừa nói vừa tiếp tục tiến lên. Đột nhiên xoa so A dừng bước, Mẹ Kinh cũng dừng lại theo Tám người phía sau cũng đều đứng lại. Người thứ năm không kịp nhận bước, bất cẩn đụt vào người đứng trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này suốt một khoảng thời gian dài, vốn ta mỏi gối trùng chân bị chạm vào một cái liền loạt xoạt nghiêng đầu sang bên không có vách đá. Mẹ kinh vương tay ra, không cần quay đầu lại, đã kéo người thứ tư về, đồng thời nói Rời xuống là chết chắc đấy, tự chú ý đi. Xoa so A nói Nè, xem ra là đã tới nơi rồi. Mạc kinh của đầu. Lần này thì đúng là thề thảm. Chị thấy phía trước cái khe khổng lồ tâm tối. Hai cây trụ sắt cấm sâu vào vách đá. Những xích sắc bên trên đứt từ đời nào. Không biết đã rơi đi đâu mất. Xoa sờ soạn cây trụ sắc nói. Những cái đồ sắc này chắc là đã phết lên một lớp vật liệu chống dĩ nhân tạo một năm rồi mà vẫn không có thay đổi gì cả. Hmm. Vết cắt này phẳng lắm, xem ra sợi dây xích Đức, sợi dây xích mà duy nhất nói liền đại hiệp cốc, hình như bị người ta phá hoại rồi. Nhìn cái dấu vết chỗ Đức đoạn, có lẽ là cổ nhân từ ngàn xưa trước gây ra, khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ Kin nói với người đứng sau lưng, max bắn một quả pháo tín hiệu đi, xem tình thế xung quanh thế nào. Pháo sáng lập lòe bay lên, chiếu rọi đại hiệp cốc tối tâm rõ như ba ngày. Nhưng phạm vi chiếu sáng cũng rất có hạn, nên đại hiệp cốc không rõ sâu rộng thế nào, vẫn ẩn dung mạo của mình trong bức màng đen tối. Mẹ Kin không nén nổi kinh ngạc thốt lên. Trời, cái khai nước này rộng quá Không ngờ, lại chẳng nhìn được bờ đối diện nữa. Xoa đề nghị. Bắn thêm mấy phát nữa xem. Hình như tôi vừa thấy cái gì đó. Lại thêm mấy quả pháo sáng nữa bắn ra. Mẹ Kinh lắc đầu. Vẫn chẳng thấy gì cả mà. Xoa A cố giữ bình tĩnh nói. Tôi thấy rồi. Mẹ Kinh vội hỏi. Anh thấy cái gì? Y hiểu rõ. Y hiểu rõ. Xoa so A có đôi mắt Của loại cú vọ Thị lực trong bóng tối tốt hơn người bình thường Rất nhiều Dọc Xoa so A như thế Chính y cũng không tin vào những điều Mà mình nói Đối diện Phía chính diện đó Có nhà Nhà Mẹ Kinh ngạc, ngạc nhiên Thốt lên thành tiếng Trên vách đá cao ngất dốc đứng này không ngờ lại có một ngôi nhà, nghe như trong chuyện cổ tích ngàn lẽ một đêm vậy. Xoa khẳng định chắc chắn. Đúng, nói một cách chính xác, phải nói là chùa hay miếu mới đúng. Tôi thấy rồi, có chùa chiền trên... miếu mạo không chỉ là một ngôi đâu, chúng dính, bám dính vào vạch đá đối diện. Đảo huyền không, không sai. Đây chính, chính là đảo huyền không tử Mạc Kinh kích động kêu lên Nhanh dùng tiêu laser Đo khoảng cách xem bao xa Max lấy máy đo ra Loay hoay một lúc rồi nói ờ, ờ, ờ ông chủ 2, 207 m Xoa A nói Sai như vậy Làm sao qua do cái cầu dây sắt đã đứt Cho dù có một sợi dây thần dài đến thế Cũng không thể nào Ném qua bờ bên kia được Mạc Kinh trầm ngâm dây lát Rồi nói ngay Nè Đo thử bên dưới Xoa A nói Anh muốn Trèo xuống vết tá Sau đó Lại bỏ từ dưới đó lên à Mạc Kinh Khẽ Gật đo Max Vỏ máy đo ra Rồi còn kinh ngạc gấp bội Ông chủ không, không có đo được Hả Mắt giật lấy cái máy đo, đích thân, thao tác lại một lượt. Quả nhiên, không có con số nào hiển thị lên màn hình. Liền bực thức, gửi thề một tiếng. Thật thế chó nào được! Xoa lắc đầu. Không có gì là lạ. Bên dưới chỗ này, quá nửa, lại thống nước ngầm. Giống như là sông Nhã Lỗ tạm Bố vậy. Cũng chỉ là một dòng sông như thế, ngày đêm xối xả mới có thể mài được một khe ngầm sâu thế này thôi. McKin phản đối. Cho dù có hệ thống nước ngầm, thì cái tia laser này cũng phải xuyên qua được chứ. Xoa ai gật đầu. Đúng vậy, nhưng có nước thì sẽ có bụi nước. Chỉ cần cái tầng bụi nước đủ dày thì sẽ có thể hấp thu và chiết xạ cái tia laser giống như là tầng khí quyển. Tín hiệu truyền về quá yếu, không thể làm cho vật lệ mẫn cảm. Với ánh sáng trong thiết bị này phản ứng Tốt nhất là dùng mắt Trực tiếp quan sát còn hơn Bắn pháo sáng đi Lại một quả pháo sáng nữa Bắn thẳng xuống dưới Chỉ thấy luồng sáng chói lòa Biến thành một điểm sáng nhỏ Trong màn đêm Sau đó chìm dần, chìm dần Cuối cùng thì biến mất Không còn tâm tích Xoa à hít một hơi khí lạnh thốt lên Khá lắm Ít nhất thì cũng phải là 1.000m Hơn nữa Dù có xuống được bên dưới Chúng ta cũng không có qua được con sông đó đâu Xem ra cách này của anh không có thực hiện được rồi Mẹ Kinh vẫn không cam tâm Nói Đọa bên trên cho tao xem nào Xoa so lắc đầu Nè vô dụng thôi Vừa nãy không phải là đã nói Rồi sao Ở đây cách lối vào bên kia khe nứt bên kia Cũng hơn là cả ngàn mét Bên trên quá nửa Không phải là đỉnh vòm như quy tắc thông thường. Cấu tạo như vậy, căn bản là không có trèo qua được đâu. Mẹ Kim đo kết quả rồi nói. 1000 235m. Ông chủ, chúng ta không lên nổi, không không lên nổi đâu. Soa nói Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách trực tiếp, nối liền, hai bờ vực lại thôi. Có khả năng này không nhỉ? Rõ ràng, biết đích đến ở ngay trước mắt, vậy mà lại bị vực sâu hiểm yếu ngăn cách. Quả thật khiến người ta phải nôn nóng, bực bội. Mẹ Kinh cũng không giữ nổi trầm tĩnh cứ gãi đầu liên tục, cuối cùng bật ra một tiếng. Có cách rồi, có thể dùng ống phóng hỏa tiễn, bắn dây thần móc câu, hoặc là dây thép sang bờ đối diện xòa so, tức khắc phản đối không được chúng ta đi xuống ở chỗ cách di chỉ của cách chừng 20 km sau đó là đi thẳng một mạch theo hướng Đông Bắc bây giờ e là đang ở độ sâu 1.000m bên dưới di chỉ của cách rồi gây tiếng động quá lớn chỉ sợ kinh động ngựa bên trên Mạc kinh nói vậy thì có thể sử dụng thiết bị phát xạ lực từ Xoa Hà nói, nhưng mà theo tôi được biết Những cái thiết bị ấy đều rất lớn Làm sao mang xuống dưới tận như này được Mẹ Kinh đáp Tôi có thể kiếm được thiết bị bắn dây thân sách tay Ở Mỹ Những người làm địa chất thường xuyên sử dụng thứ này Giờ Trung Quốc Cũng đã có sản xuất sản phẩm cùng loại mà Lập tức trở ra đi Tôi gọi điện liên hệ với đám người ấy Một nhất là ngày mai Là có thể cho máy bay Ném đồ xuống khu vực gần đây rồi Xoa so, bổ sung thêm Còn dây thường dài nữa nha Y thoáng nghĩ ngợi dây lát rồi lại nói Còn mấy món đồ thí nghiệm kia nữa Mạc Kinh hơi nhít mép cười. cười Có thể dùng được rồi sao Vậy thì... Hồ Nạp Bạc Thác Ngày hôm sau, mọi người lại tụ tập Ở phía đông thôn làng Lần này có khác biệt Là ba lô hành lý Đều do người trong bộ tộc công bố gánh thay Mỗi người trong nhóm Lại có một con ngựa để cưới Xong, cho đến giờ Ai nấy vẫn lờ mờ không hiểu nổi Tối qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Chẳng hiểu sao mới ngủ qua một đêm, Trác Mộc Cường Ba đã trở thành Thánh Sứ Đại Nhân của người công bố rồi. Có điều, có một chuyện đã làm rõ được, nơi họ muốn đến lần này cũng chính là cánh cửa sinh mệnh được ghi chú trên bản đồ, là nơi người bộ tộc công bố hết sức quen thuộc, bởi vì cánh cửa ấy là thánh địa mà bọn họ đời đời canh giữ bảo vệ. Tương truyền cánh cửa sinh mệnh ấy nằm ở trung tâm một cái hồ, gọi là Hồ Nạp Bạc Thác. Ngoài Thánh Sứ Đại Nhân ra, những người khác đều không thể tiến vào. Người Bộ Tộc công bố, bảo đời này đều nghiêm cấm, và rất là khẩn mật tuân thủ nguyên tắc đó, đợi chờ Thánh Sứ Đại Nhân xuất hiện. Sự phân biệt đẳng cấp nghiêm ngạc ở đây khiến tất cả đều cảm thấy không quen mắt. Bọn họ không thể cưỡi trên ngựa, rồi hò hét với đám người công bố đang giúp mình bác ba lô như quát nô lệ. Được. Cuối cùng đành thoái hiệp để ba lô đồ đạc trên lưng ngựa. Chỉ cần một mình na thâm dẫn đường, cả đoàn bắt đầu tiến về phía cánh cửa sinh mặt. Trên đường, mọi người đều rôm rã hỏi hang chắc một Cường Ba rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thế này thì đúng là đã làm khó cho gã. Đừng nói là bản thân gã không biết chuyện gì. Đến cả Na Thâm cũng không hiểu rõ ngọt ngành. Chỉ biết là ba vị trưởng lão đã tuyên bố với cả làng rằng chắc một Cường Ba chính là tánh sứ đại nhân mà bộ tộc công bố của bọn họ chờ đợi đã mấy ngàn năm nay. Vậy là chắc một Cường Ba liền trở thành thánh sứ đại nhân. Mọi người không hỏi được nguyên nhân, đều lấy làm thất vọng. Xong, chỉ thoáng sau đó, lại nhao nhao hỏi những vấn đề khác. Trương Lập lóo tấu hỏi. Nè, Nạp Bạc Thác sau lại ở chỗ này được nhỉ? Tôi còn nhớ… Câu trả lời của Na Thâm là… Thì Nạp Bạc Thác xưa nay vẫn ở chỗ này. Mấy vạn năm trước, nữ thần nila xinh đẹp, từ ở trên tiên giới… Trương Lập vội xua tay nói, được rồi, được rồi, tôi không phải hỏi mấy cái chuyện này. Lạc Ma Á La lên tiếng, tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi? Có phải muốn hỏi một cái hồ khác cũng có tên như thế này không? Thực ra, Nạp Bạc Thác vốn có nghĩa là cái hồ ở phía sau khu rừng. Phàm là hồ hay biển ở sau rừng rậm, bất kể lớn hay nhỏ thì người ta đều có thể gọi là Nạp Bạc Thác. Những hồ cùng tên như vậy ở khu vực A Lý cũng có, Thanh Hải cũng có, Vân Nam cũng có. Lỡ cánh Nam hỏi, Phải rồi, người trong làng bị sao vậy? Lúc nào họ cũng lạnh lùng với người khác, từ đến nơi khác đến như vậy à? Tối hôm trước, Trác Mã chỉ đáp cho qua chuyện, Lỡ cánh Nam vẫn thấy đáp án đó chưa được thỏa mãn cho lắm. nào Thâm nói, Đó là quy củ trong làng Đối với người ở nơi khác đến Nhất định phải hứng hò lạnh lùng Không được tùy tiện ngay đó những kẻ ngoại lai Đường Mẫn tò mõ hỏi Vậy ước Tại sao vậy Nà thâm đáp Thật ra thì chuyện này Đã phai nhạt đi trong ký ức nhiều người rồi Vì vậy mọi người Cũng không biết tại sao như vậy đâu Tôi từng được nghe các vị Trưởng lão kể Về nguyên nhân của sự việc này Tương truyền rằng, hơn trăm năm về trước, thôn làng của chúng tôi cũng giống như những nơi khác, người trong làng đều hết sức như tình hiếu khách. Cũng tại làng ở nơi xa xôi cách trở, hiếm hoi lắm mới có một vị khách từ nơi khác đến. Khi ấy, có lẽ chúng tôi còn nhiệt tình hơn là những cái làng khác cũng nên. Rồi, đến một ngày, có một quái nhân tóc vàng, mắt xanh xuất hiện. Điều khiến người ta kinh ngạc là hắn nói tiếng tạng rất lưu loát, Hoàn toàn có thể trao đổi uh, Tin tức với người trong thôn Mọi người đều chiêu đãi hắn Rất là nhiệt tình Coi hắn như là anh em ruột thịt của mình Rồi con quái nhân ấy Cũng kể cho dân là nghe rất nhiều chuyện Ở thế giới bên ngoài Về sau hắn lần là hỏi về cánh cửa sinh mặt Sợi dây cư ngựa Trắc mộc cường ba đang kéo Bỗng rung lên Con ngựa tức khắc dừng lại Tìm gã dường như muốn giật đến thoát một cái Chỉ nghe Na Thâm chậm rãi kể tiếp Chúng tôi cũng không biết hắn ta nghe ở đâu cái tin tức này Nhưng thời đó dân phong tục thuận phát Cho nên mọi người đều sẵn lòng chia sẻ Cái bí mật sâu thẳm nhất trong lòng của mình với hắn Nên đã nói cho hắn biết Na Thâm ngưng lại một chút để lấy hơi Nhạc Dương và Trắc Mộc Cường Ba đều không nén được, buộc miệng thốt lên. Vậy sau đó thì như thế nào? Sắc mặt của Na Thâm được vẽ bi ai, buồn bã nói. Về sau, sau khi kẻ ấy tự biệt dân làng, không ngờ đã tự tìm đến Nạp Bạc Thác, rồi còn thuê rất nhiều công nhân gánh đồ, đến khi người làng phát hiện được thì bọn họ đã vào trong cánh cửa sinh mệnh rồi. Chắc một cường ba là toát cả người, thầm nhũ. Vậy là những chỗ có thể đi được đều đã bị người khác đi mất rồi. Hơn trăm năm trước, hơn trăm năm trước, Stanley, nhất định là ông ta. Gã nhớ lại cảnh tượng ở đại cung Albus. Chỉ có tượng đá, cơ quan, các bức bích họa khổng lồ. Còn đâu mọi thứ đáng tiền thì đã bị cướp phá sạch. Lẽ nào lần này đi cánh cửa sinh mệnh cũng lại gặp phải kết cục như thế sao? Trong đầu của Trác Mộc Cường ba vang lên những lời của nữ cánh nam từng nói. Châu báu của cải nhiều như lâm trâu được ào ạt vận chuyển về nước Anh. Trong lòng lại không khỏi ngấm ngầm run rẩy. Lạc Ma Á La đìm đạm hỏi: Vậy người làng không có ngang ông ta lại à? Nào thầm cúi đầu nói, Cánh cửa sinh mật là cánh cửa cấm Của người công bố chúng tôi. Toàn bộ dân làng đều không được phép bước vào. Lạc ma á Lai giận dữ gắt lên, Ngu sủng! Vậy các người cứ mở mắt trân trân ra Nhìn cái đám trộn cướp đó Đi vào trong thánh địa tổ tiên để lại Giao cho người ta Giao cho các người cái nhiệm vụ Đời đời canh giữ ấy hay sao So với Trác Mộc Cường Ba Lòng trong lòng của ông lúc này Còn lo âu gấp bội Nà thầm cúi đầu không đáp Giáo sư Phương Tân khẽ thở dài nói Xem ra nơi chúng ta tới Quá nữa Lại là một cái hang không rồi Lửa cánh nàm nói Để xem, rồi hãy nói. Đột nhiên, ngựa không chịu đi tiếp nữa, cứ thấp dọng, hí lên khe khẽ. Rừng phong dường như đã hết, xa xa vọng lại tiếng gầm rú của một loài động vật nào đó. Na Nà thầm giải thích, phía trước có mảnh thu, cho nên lũ ngựa có cảm giác thấy nguy hiểm. Lợi cánh nam liền phân chia. Trương Lộc Đại sư, giáo sư vào mẫn mẫn mấy người ở lại trong ngược. Chúng tôi đi lên trước xem thế nào. Nằm người tiến về phía trước chừng được trăm mét, thấy ở bìa khu rừng có một hang độc đi vào lòng núi. Trên bãi cỏ phẳng rộng chừng 50m vuông, ngoài cửa hang có một người đàn ông dân tộc tạng tay cầm chiếc xiên, hai lưỡi, đang quần nhau với một con báo lớn. Nà thầm vừa thấy vợ nói, Na Nhật đấy, tôi qua giúp chú ấy một tay đã. Dứt lời liền vẫy tay chào Na Nhật, cứ thấy tay không lao thẳng vào trận chiến. Nhạc Dương kêu lên, chà có phải báo hoa không nhỉ? Na Thâm xông thẳng vào con báo hoa, con báo đã quần nhau với Na Nhật hồi lâu, dằn co dền dữ không phân cao thấp, đột nhiên lại thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện, liền gầm lên một tiếng với Na Thâm rồi lao bổ tới. Na thâm không buồn, tránh né, đâm thẳng vào giữa trán con báo hoa đang nhạo tới một cú mạch như búa bổ, không ngờ hất ngược cả con vật ra phía sau, con báo lăn tròn dưới đất mấy vòng, biết kẻ mới đến rất lợi hại, liền xoay người định chạy vào hang động sòng ta thấy Na Nhật cầm xiên trắng chặt ngay phía trước cửa hang, như một pho tượng kim cương giữ cửa. Na Nhật nói, cái con báo này nó giảo quyệt lắm, lần trước suýt chút nữa thì bắt được nó rồi. Kết quả là vấn đề cho nó chạy mất, tối qua chú ở đây canh trước cửa hàng tròn một đêm, mới đợi nó ra ngoài kiếm mồi đấy. Na Thâm cười nói, <cười> chú Na Nhật thần thủ hình như hơi chậm thì phải, đối phó với một con báo này mà cần gì phải tốn nhiều thời gian thế. Na Nhật tỏ vẻ không phục, nếu không phải sợ làm hỏng mất cái bộ da thì chú giết nó từ lâu rồi, cần gì phải lân la mất thời giờ Na Thâm nói Nè nhìn cháu đây này Đảm bảo không làm rụt một cộng lông Dứt lời liền lao bổ vào chỗ con báo hoa Nhạc Dương nói Trời cái động vật được nhà nước xếp hạng bảo vệ cấp 2 đấy Chúng ta có nên ngăn họ lại không nhỉ Na Thâm đáp À phải rồi Nói ra mới nhớ bốn hôm trước Đà Cát chở một vị thánh sứ khác Đến cánh cửa sinh mệnh rồi Từ hôm ấy Đã về đâu Hả Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình kinh ngạc, vội hỏi, Cậu nói cái gì hả? M một vị Thánh Sứ Đại Nhân khác. Nà thầm, gọt đầu. Vâng, tôi không thích cái vị Thánh Sứ Đại Nhân đó, Vì ông ta giống hệt những cái kẻ mà các vị trưởng lão vẫn kể, Tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ. Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ hoảng sợ, ngước nhìn ra phía sau. Mọi người đều có cảm xúc tương tự, Ben McKin Đối thủ lớn nhất của họ Đã đến cánh cửa sinh mạch Trước đó những 4 ngày Nhóm của họ Lại một lần nữa Bị bỏ lại phía sau Na thâm Thấy thần sắc mấy người có vẻ không ổn Vội vàng giải thích à, Tôi không có ý nghĩ gì Bất kính với tánh sứ đại nhân cả Chỉ là chỉ là... Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi Nè bọn họ có bao nhiêu người? Đã đi được bốn hôm trước hả? Nà thầm đó, người và trang bị của bọn họ nhiều hơn các ngày nhiều, chắc khoảng hai ba chục người gì đấy, xuất phát từ giờ chuột 4 ngày hôm trước. Sao vậy hả? Thanh sứ đại nhân, cũng không biết có một vị thánh sứ khác đến đây à? Jack Mộc Cường Ba thấy gia da đầu ngứa ra Nếu nói 100 năm trước người kia chưa phát hiện, cũng chưa lấy được thứ gì. Nhưng nhóm của Ben Đã tới đó rồi Hai ba chục người Và trang thiết bị hiện đại nhất Vậy thì Còn lại thứ gì nữa đây Giờ đây đều mà gã kỳ vọng nhất Ngược lại Chính là bọn người của bên Cũng như gã Không phát hiện ra được điều gì Trong cánh cửa sinh mạng kia Còn Còn con đủ không Chúng ta có cần đi tới đó nữa không giáo quan Nhạc Dương cất tiếng hỏi, tất cả những người còn lại đều tập trung vào Lữ Cánh Nam với ánh mắt dò hỏi. Cô liền hỏi Na Thâm xem đường còn bao xa. Na Thâm chỉ về phía sau nói, qua ngọn núi này là tới rồi. Lữ Cánh Nam nghiến răng đáp, đi, dù thế nào cũng phải qua xem sau. Hy vọng có thể tìm được chút đầu mối gì đó, bọn chúng không dám mang theo vũ khí. Công nhiên ngồi ở các phương tiện giao thông trên không Không thể đi nhanh quá được Chúng ta vẫn có thể đuổi được Cứ nghĩ đến lần này Lại đến một nơi Bị càng quét hai lần Không còn thứ gì Mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng 10 Bàn luận xôn xao Mọi người đang trò chuyện Thì Na Thâm đã dừng bước nói Đến nơi rồi Nhóm của Trắc Mộc Cường Ba Ngước nhìn khắp Núi xanh ngắt màu cây lá Không hiểu na thâm Nói đến đâu rồi Chỉ thấy anh ta sải bước chân Lên đỉnh dốc Đoạn nói Nạp bạc thác Cánh cử sinh mạnh Chính là ở chỗ này đây Trắc mộc cường ba liền theo na thâm Trèo lên đỉnh dốc Vạch tán cây và bụi cỏ ra Phía trước liền hiện lên Một quần xanh biếc Làng nước trong vắt lăng tăng gỡ sóng. Cơn gió hồ thổi tới mát rượi. Hai bạc núi hai bên tựa như một chiếc thuyền đông đầy nước sạch. Nạp bạc tháp. Hồ nước nhỏ ẩn sâu. rừng cây hình dáng tựa như một con mắt, hoặc có thể coi là hình thoi cũng được. Nước hồ xanh nhắc như ngọc phỉ thúy. Giữa hồ có hai hòn đảo, một lớn, một nhỏ, Cây cối chằn chịch tựa như hai trọng mắt vậy. Bên trên, lũi chim ríu rít trao liệt, lại càng khiến vẻ đẹp của hồ nước xanh ngăn ngát tăng thêm mấy phần. À, đẹp quá! Đường mẫn ngạc nhiên thốt lên. Khi gió ngừng sóng lặn, toàn bộ mặt hồ tựa như một chiếc gương làm bằng ngọc bích. Sắc xanh mơ mẫn, khiến người ta không sao nén nổi tiếng thở dài cảm thán trước vẻ đẹp của sắc màu ấy. Chẳng rõ nước hồ sâu bao nhiêu, nhưng thoạt nhìn đã thấy tận đáy, đếm được cả lũ cá đang lửng lờ bơi. Lúc đứng, lúc tỉnh, lúc dương vây lên hoang vũ, giống như thiếu nữ đang hất bạc áo xanh biết lên nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt sóng, khói mù tỏa lan, vấn vít quanh hộ nước, và… Núi non Làm khung cảnh trở nên như ảo mộc Nhóm người của bọn trác mộc cường ba Đa phần đều đã đi Cửu trại câu Cũng biết nước ở đó như thế nào Cũng biết đến Thứ màu sắc Lung linh đến độ Khó thể hình dung ở nơi ấy Màu ngọc bích của cái hồ này Cũng giống như cái hồ nước Ở cũ trại câu vậy Nhưng hồ ở cũ trại câu không lớn bằng Không có hồn bằng không có cái vẻ linh động và thánh khiết như nơi đây. Bước lại gần hồ, mọi người gần như nín thở, phản phất như thể thông qua mặt hồ mà nhìn thấy tiền thế kim sinh, cánh cửa sinh mệnh, có thể cho con người ta một cuộc sống mới. Lạc Ma Á La tuyên niệm Phật Hiệu, ngồi xuống nhập định Mọi người khác đều chìm đắm trong khung cảnh tuyệt mỹ, quên hết mọi vinh nhục ở đời. Bầu không xanh màu ngọc bích ở trên, hồ nước như phỉ thúy ở dưới. Thi thoảng lại có bầy chim bay vụt qua, hình bóng phản chiếu dưới mặt nước. Hòa với làng máy tím trên trời cao, tất cả đều thật tự nhiên, trong lòng mỗi người đều không khỏi dâng trào lên dòng cảm xúc. Đúng là phải như thế. Mây nước mênh mang biến hóa phức tạp Nhìn ngắm sao Cũng không thấy đủ Chẳng những đôi mắt Mà cả thân thể mỗi người Cũng đều được Tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên Linh hồn như tắm Trong sự yên bình tỉnh lạnh Nhạc Dương khẽ hỏi Na Thâm Nè cánh cửa sinh mật Ở đâu vậy? Nà thầm chỉ vào hòn đá lớn Ở giữa hồ Ở đó chính là cánh cửa sinh mệnh Trường Lập nói Cái hòn đảo ấy nhìn không có lớn lắm thì phải, đúng không? Tại sao lại gọi là cánh cửa sinh mệnh? Nà thầm đáp Chuyện này thì nghe các vị trưởng lão nói Chỗ chúng tôi ở là hóa thân của Thắng Phật Mẫu Dòng bố tạng, bố Chính là một chân của Thắng Phật Mẫu Chúng tôi men theo đuổi đi dọc lên Vì thế, ở đây chính là cánh cửa sinh mật Cháu sư Phương Tân nói Thắng Phật Mẫu Thắng Phật Mẫu Lạ thật, cái tên này sẽ nghe quen quá Cậu có biết không? chắc một cường ba lắc lắc đầu. Nhưng những chuyện trong Phật Điển giả biết rất ít. Lạc Má Á-la mở mắt ra, chậm rãi nói. Thắng Phật Mẫu chính là Minh Phi của Thắng Lạc Phật, còn gọi là Đa Cát Cát Bạc Mẫu, cũng chính là Kim Cương Hạch Mẫu. Kim Cương Hạch Mẫu đầu đội mũ ngũ khô lâu, có ba mắt Biểu thị người có thể quan sát được tam thế Đó là quá khứ, hiện tại và vị lai Ngoài chính diện Bên cạnh còn có thêm một đầu hình lợn nữa Đại biểu trí tuệ song thành Trên cổ Phật mẫu Đeo chuỗi niệm châu Làm từ 50 cái đầu lâu người Đại biểu cho toàn bộ kinh điển của Phật giáo Tu luyện hạch mẫu Pháp có thể tương ứng với Thượng Sư, đoạt đoạn tuyệt phiền não, sở tri, phát khởi trí tuệ, tu đến đẳng cấp. Chiết hỏa sẽ luyện được thân bất tử, dáng yêu phục ma, uy chấn thập pháp giới, hiểu được pháp môn độc nhất vô nhị, thắng sinh thoát tử. Giáo sư Phương Tân vỗ tay lên tráng nói, Ồ, oh, tôi nhớ ra rồi, có một chuyện thế này, trong truyền thuyết, toàn cảnh mặt thoát, thời cổ đại, nếu dựa vào thế núi, thì vừa hay tạo thành một bức ngọa đồ, tức là một bức tranh nằm, của nữ thần Đa các Cát Bạc Mẫu. Nói như vậy, thì vị trí chúng ta lúc này, chính là ở giữa đùi của nữ thần, cánh cửa sinh mệnh. Chà, Đây quả nhiên là cánh cửa sinh mệnh rồi còn gì? Giữa hai đùi của nữ thần Đến giờ thì chắc Mộc Cường Ba mới hiểu, nhìn lại hồ nạp bạc thác, quả nhiên bề ngoài hình thoi, và hai hòn đảo, một lớn, một nhỏ giữa hồ, vừa hay hình thành nên một ngoại sinh thực khí khổng lồ của phụ nữ cánh cửa sinh mạch. Thì ra là nơi sinh mạch được sinh ra. Lưỡi cánh nằm thoáng đỏ mặt, thấp dọc, lẩm bỏng. Không ngờ lại liên tưởng đến chuyện ấy. Những người này thật là... Lạc Ma Á La bình tĩnh thông dông nói. Từ khi ý thức của nhân loại manh nha xuất hiện, đã có sự sùng bái rất mạnh đối với sinh thực rồi. Sinh mạnh từ khi thai ngán Tới lúc sinh ra, không có nghi ngờ gì nữa. Đây là sự việc thần bí nhất và cũng thần thánh nhất. Sinh sôi, nảy nở, có nghĩa là chủng tộc có thể tiếp diễn kéo dài. Trong mắt của cổ nhân, không còn gì quan trọng hơn là cái việc này cả. Hơn nữa, hợp thể giao hoang, nam nữ giao cấu, chẳng những mang đến niềm sung sướng về mặt cảm quan, mà đồng thời còn thăng hoa tinh túy, khiến con người hướng về thần Phật tâm trí linh đài, giữ được thư thái. Đây chẳng phải chuyện cấm kỵ gì mà không thể bàn luận tới. Mà nơi sinh mạng được sinh ra cũng chẳng phải là chỗ ô uế gì hết. Từ cổ tới kim vẫn có vô số tàu nhân mặt khách viết thơ, vẽ tranh tán tụng, gọi nó là cánh cửa sinh mạng. phế. Na thăm nói, được rồi, tôi chỉ có thể đưa các vị tới đây, con đường tiếp sau đây phải dựa vào Thánh xứ Đại Nhân, tự tìm kiếm rồi. Mấy người có bọn Trác Mộc Cường Ba chặt cây đóng bè, ngồi thuyền đi tới cánh cửa sinh mạnh. Chèo bè trên sóng biếc lang tăng, tự nhiên là cảm giác rất đặc biệt Nà thầm từ chối lời mời nhiệt tình của bọn Trác Mộc Cường Ba kiên quyết không đặt một bước vào cánh cửa sinh mật. Anh ta nói với Trác Mộc Cường Ba Từ rất lâu trước đây, Đa Cát đã lên đảo xem một lần. Lần này, quá nữa là anh ta đã đi theo vị cánh sứ đại nhân kia lên đảo rồi. Nếu các vị gặp anh ta, xin hãy bảo anh ta về làng nhanh lên. Hãy nói là Kaka rất nhớ anh ta. Trên bè, nhìn bóng của Na Thâm sai dần, sai dần, Trương Lập nói, tên của công bố tộc này, sao tôi cứ cảm thấy quen quen nhỉ? Lạc Ma Á La nói, công bố là một trong những nơi phát nguyên của bản giáo đó, không hiểu bên trong có quan hệ gì không. Đến nơi rồi, Trắc một Cường Ba và Ba Tan vừa đẩy chiếc mái chèo đơn giản cho thuyền, đi một vòng quanh hòn đảo có cánh cửa sinh mật, xong cũng không phát hiện ra nơi nào có thể cập bờ. Cách duy nhất là bám vào vách đá mà trèo lên. Mọi người thả neo bè lại, rồi lần lượt trèo lên vách đá. Dạo đây, những vách đá dốc đứng 90 độ này đối với họ, mà nói chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng cá. Chỉ thoáng một cái là cả nhóm đã lên tới đỉnh vách đá của hòn đảo nhỏ trèo lên vách đá, phóng mắt nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy cổ thụ chọc trời, chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát. Vừa nãy là đứng ngoài xem tranh, giờ đây là đã ở trong tranh nhìn ra phía ngoài. Lại là một phong cảnh khác khiến người ta phải chìm đắm, say mê. Sóng hồ lăn tăng, chim bay cá lội tự nhiên là không cần nhắc đến. Khi ở trên đỉnh vách đá, Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bốn phía núi non trùng trùng, điệp điệp trải dài, xanh biếc, âm u, kéo dài, vô tận. Càng khiến người ta phải xúc động hơn nữa là, đỉnh núi, phủ tuyết phía xa xa, nhô lên nhọn hoác, non cao, đâm thẳng lên bầu trời, làm ai nấy đều xinh lòng, kính phục. Thật đúng là, núi xa xanh ngắt liền một giải, đỉnh tuyết trắng xóa, ánh dương hồng. Trương Lập kích động thốt lên. À, đó, đó có phải là núi. N núi Nam Ca Ba Ngoã không? Ch chúng ta có thể trông thấy núi Nam Ca Ba Ngoã không nhỉ? Lạc Má Á La nheo nheo mắt nhìn. Ừ, không, không chắc lắm. Cũng có thể là núi tuyết. Lạc Gia Bạch Lũy. Có điều nhìn từ phía này thì hình như là giống cái đỉnh năm ca ba ngoã hơn. Tróc một Cường Ba đột nhiên chỉ tay về phía đỉnh núi tuyết xa tít tắp kia kêu lên mấy cờ! mấy cờ kìa! Lạc Ma-a-la lập tức chắp tay tụt niệm, lắm bẩm cầu phúc trước cảnh tượng thiên nhiên hiếm thấy này. Chỉ thấy một đóa mây trắng mềm mại như nhúm bông bay qua đỉnh núi tuyết bị đỉnh núi chặn lại Nhưng vẫn kiên cường tiếp tục hành trình của mình Đã bị núi tuyết kéo thành một lá cờ trắng muốt khổng lồ Lại tựa hồ như một vị nữ thần thánh khiết đang dờ cao tấm vải xa màu trắng Phất phới trước gió Cảnh tượng hoành tráng phi thường Ở đất Tạng có một truyền thuyết thế này Thấy cờ mây cũng như thấy hào quang của Phật Hai hải thị thần lâu đều là điểm đại cát, đại phúc, trong đó nổi tiếng nhất là cờ mây trên đỉnh Chomoluma. Khí thế vời vời, quả là tác phẩm tuyệt thế của đấng tạo hóa vậy. Nhạc Dương nói, hay lắm, xem ra ông trời cũng chúc cho chúng ta kỳ khai đắc thắng đó. Lợi cánh nam nhẽn miệng cười phát lệnh, <cười> lên đường thôi đeo trên lưng những chiếc ba lô to tướng, đoàn người đi một vòng quanh đảo. Đảo này không lớn lắm, đứng trên vách đá là có thể quan sát được toàn cảnh, khắp nơi, đầu đầu cũng thấy cổ thủ ung tùng, sông cũng chưa phát hiện được điểm gì đặc biệt. Cũng không có công trình kiến trúc nhân tạo nào lớn cả. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đều cho rằng có lẽ có các kiến trúc kiểu như hang động ngầm, ẩn khuất dưới tán cây, cực khó phát hiện. Lưỡi cánh nam, ra lệch cho mọi người tán ra tìm kiếm. Chỉ một lát sau, Nhạc Dương và Trương Lộc đã phát hiện lối vào hang động. Lúc chắc một cường ba chạy tới, chỉ thấy dưới gốc cây có một vật thể bằng đá được mài nhẵn, dài 3 m, rộng 2 m, mặc dù bị phá hoại xong vẫn lờ mờ nhận ra được đường rãnh hình vòm có mái cong. Chắc một cường ba hít sâu một hơi không khí rồi nói Huyết trì Lạc Ma Á La gật đầu nói Ừ, um, chỉ là đã không dùng được nữa rồi Ở ngay bên cạnh huyết trị mặt đất như tấm bãi bị chuột gặp toát ra một hố lớn bên trong tối đen như mực không thấy gì hết Giáo sư Phương Tân quan sát cửa hang rồi nói miệng hố này bung ra ngoài chắc là do thúc nổ gây ra Lợi cánh nam mở ba lô, lấy ra các thứ dụng cụ đồng thời nói, chúng ta xuống dưới đó xem sao. Mũ phát sáng đã bật, mấy bộ đàm của mọi người đều mở, vũ khí dắt ở thắt lưng, dụng cụ cầm trên tay. Sau khi chắc mộc cường ba nhảy xuống hố, đại khái cũng nhìn rõ được cấu tạo của hang động này, đây là một đường hầm dốc xuống dưới, Các tường đều ốp bằng những phiến đá dài chừng 1 m dốc chừng 30 độ, sâu không thấy đáy, đi được chừng trăm bước, phía trước liền ngoặt 90 độ, xem ra cả đường hầm này có lẽ chạy xuống lòng đất theo hình xoắn ốc. Cứ vậy càng đi xuống càng sâu hơn, sau khoảng 7-8 lần rẽ ngoặt cuối cùng cũng đi hết đường hầm, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho tất cả đều sôi trào phẫn nộ. Đường hầm đã trở nên bằng phẳng, hơn nữa còn đột ngột rộng lớn hơn nhiều, có lẽ là do khoét lòng núi tạo thành. Cao chừng 4-5m, rộng 4m. Nhìn đường hầm vút dài như vậy và hang ngầm lớn bên trong lòng núi này, có thể tưởng tượng được công trình khi ấy quy mô đến giường nào. Sau khi hoàn thành căn hồng này, ắt hẳn, phải Mỹ lệ đường hoàng, hùng vĩ, rực rỡ. Thế nhưng, giờ đây, những gì đập vào mắt vọng trắc bọc cường ba lại là vô số những vết đục khoét chằn chịch, lồi thôi nhét nhát, dưới đất toàn là những mảnh sứ vỡ vụt, Cả bốn bức tường đều bong tróc như da người dán thuốc cao bị mưng mũ. Đầu đầu cũng thấy vết khói đen kịch do lửa hung. Mấy người trắc mộc cường ba rờ tay lên bốn bức tường. Trên tường còn để lại những vết cắt thẳng thớm, gọn gàng. Lớp đá vôi gần như vết cắt này dày chừng 3cm. Có thể tưởng tượng được, trước đây bốn bức tường này đều được quét vôi trát vữa rồi vẽ lên những bức bích họa tuyệt mỹ. Sau khi bọn trọn phát hiện ra, liền vạch lên những đường phân cách trên bích họa, sau đó dùng dao cắt thành từng mảnh một, rồi áp giấy da trâu lên, dán keo siêu dính, bóc ra cả mảnh tường có bích họa xuống và mang đi. Mấy người Trác Mộc Cường Ba dẫm chân lên nền sàn như đá cụi của căn hầm, nhặt những mảnh sứ vật, vũi đi bụi đất và mũi than bám lên trên. Mảnh sứ liện lộ ra những hoa văn rực rỡ, từ độ công của mảnh vỡ có thể suy đoán. Lúc còn hoàn chỉnh, những đồ sứ này chắc là rất lớn. Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn quanh khắp chốn. Giờ đây, chỗ này chẳng khác gì một căn nhà cũ sau cơn hỏa, hỏa. Gã bỗng nhớ tới trường hợp Của vườn viên minh Thứ gì mang đi được Thì bị mang đi Không mang đi được Thì bị đập phá xong Lại cho thêm mồi lửa Ngoài mùi than ra Không còn gì để lại Cho những người đời đời canh giữ Những thứ đó cả Từ vết tích Của những mảnh vỡ còn sót lại Để suy đoán Nơi đây ít nhất Cũng đã bị phá hủy Gần 100 năm rồi Giờ chỉ còn lại vài mảnh vụt và bốn bức tường trống không đang âm thầm kể lại câu chuyện của chúng mà thôi. Báu vật nhiều như lông trâu ùng ùng, vật chuyển về Anh Quốc. Ngón tay của Trắc Mộc Cường Ba rung lên bằng bật, chỉ muốn tìm thứ gì đó đấm cho hả cơn tức trong lòng. Nhà thám hiểm lớn, nhà thám hiểm lớn, xem ra nhà thám hiểm lớn cũng chẳng thể. Đáng cho người ta tôn kính chút nào Bóp bóp Chỉ nghe lưỡi cánh nam Vỗ tay hai tiếng Thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình Đoạn nói Đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước Chúng ta không có thời gian ở đây tưởng nhớ đến quá khứ đâu Phải xem xem Có nơi nào khác người ta chưa phát hiện hay không Nhạc dương thấp dọng lẩm bẩm Thành thế này rồi thì còn lại gì được nữa chứ. Đại Điệt đã không còn nữa, khắp nơi đổ nát tan hoang, bước đi giữa đống hoang phế này, tâm trạng mọi người càng thêm triểu xuống. Rất nhiều nơi có xương người rải rác. Những người chết này đều là lao công người Trung Quốc bị bị cưỡng ép xông vào cơ quan mà mất mạng. Đồng thời bên cạnh quá nữa là có một đống đá vụt, mấy lưỡi dao hình trăng khuyết hoặc đinh sắc. Chắc là sau khi những lao công Trung Quốc đi trước dọa đường bị cơ quan bắn chết, bọn trọt đã dùng thuốc nổ phá cơ quan này nên mới gây ra những tổn hại như vậy. Một số cánh cửa lớn bằng đá cũng bị nổ thành đống đá vụt. Càng đi sâu vào bên trong lại càng có nhiều xương người chết. Nhạc Dương nói, tôi nghĩ chỗ này đã bị phá hoại, tan hoang thế này rồi mà cái đám người của bên kia cũng đã đi qua, chắc là không có còn cơ quan gì nữa đâu nhỉ. Trương Lập than vang, đúng là không sao chịu nổi, lần nào cũng có bị người ta bỏ lại sau lưng. Nhạc Dương thở dài, cái đám người công bố đó thật cũng là chẳng hiểu có phải họ gặp ai ở nơi khác đến cũng cho là thánh xứ cái gì không nữa. Trương Lập nói, không phải đâu, Nếu thế, tại sao? Cậu không được làm Thánh Sứ hả?" Lạc Ma Á La nói, chắc là phải có nguyên nhân gì đó. Nhưng mà bọn họ dựa vào cái điều kiện gì để đoán đinh Thánh Sứ thì chúng ta không thể nào đoán biết được. Giáo sư Phương Tân lắc đọt, giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này, chỗ này đã biến thành một cái đống đổ nát. Nhưng mà các sảnh, các điện đã gần như tan hoang này vẫn có quy mô Nhánh rẽ lại nhiều E là một chốc một nhát Cũng khó mà đi hết được Chúng ta có cần phải kiểm tra tiếp không nhỉ? Lựa cánh nam khẽ nghiến răng nói Nếu đã thế Vậy thì hai người một tổ Chi nhau kiểm tra đúng tàng hoàng dưới lòng đất này Bật mấy bộ đàm lên Chỉnh tần số 16.135 Lúc nào cũng phải giữ liên lạc Trương Lập và Nhạc Dương Lập tức thúc lên Chúng tôi là một tổ. Lạc Ba, Á La và Giáo sư Phương Tân nhìn nhau mỉm cười. <cười> Vậy thì hai chúng tôi một tổ. Trác Mộc Cường Ba dành nói trước. Tổ, tôi muốn cùng tổ với Mẫn Mẫn. Lỡ cánh nam gật đầu Được rồi, tôi và ba tan một tổ. Mọi người chia nhau hành động đi. Trên đường đi, Trác Mộc Cường Ba càng nhìn lại càng thấy phẫn nộ đây mà là nhà thám hiểm lớn cái nỗi gì chứ? Chẳng còn bằng cả hành vi của lũ trộm cướp, còn những gì ở trước mắt gã đây gần như là đã bi thảm nhất trên thế gian này rồi. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, tự hồ như đã thấy Vương Triệu phong kiến, đang lung lay muốn sụp đổ giữa cơn mưa bão kia. Các Cường Quốc thi nhau tranh bá, dân chúng khổ, khổ sở lầm than, đã bao người vì một bát cơm ăn mà phải bán vợ, bán con. Sinh ra giữa thời loạn thế, mạng người không bằng cỏ rác, kẻ đến đây đào bới báu vật năm ấy, chỉ e cũng chẳng bỏ bao nhiêu tiền để thuê cái đám người này đâu. Phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, mang những thứ đồ tổ tiên để lại tặng cho kẻ khác bị sai khiến như nô lệ, chỉ vì một chút tiền nhỏ nhoi mà không lưng cúi đầu. Đây là nỗi sóc xa ở tận sâu thẳm linh hồn, trắc một cường ba nắm chặt hai bàn tay lại, thầm thề với bản thân mình. Bất kể là thế nào, không thể để chuyện tương tự này xảy ra nữa. Ben, Ben, cho dù các người muốn gì, chỉ cần là thứ mà tổ tiên của người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ Trung Quốc. Cho dù một cây kim, ta cũng không cho phép các người mang đi. Hai người đi chừng 3 tiếng đồng hồ trong đống đổ nát dưới lòng đất, vẫn không ngừng đi sâu xuống dưới. Vẽ huy hoàng năm xưa của kiến trúc ngầm lúc này càng khiến người ta ngưỡng mộ, say mê. Còn những gì trước mắt cũng càng làm khiến cho người ta thấy xót xa, tiếc nuối. Dọc đường, có một chỗ vương vãi đầy những lá thép vụt quăng queo, chung quanh có gần 30 bộ xương người. Có thể thấy, khi đi qua đao trận này, nhà thám hiểm kia đã dùng máu thịt của đám lao công mở ra một con đường tiến tới. Còn có một chỗ dốc dưới nền, rải rác xương vỡ, đều là xương của kẻ bị xấu số do đá đè. Không ngờ, đã ôm lên thành một tầng dày trên con dốc. Trắc Mộc Cường Ba không ngừng lắc đầu, tâm trạng hết sức kích độc, phẫn nộ. Đến cả đường mẫn cũng không sao nén nổi, cất tiếng mắng chửi. <cười> Thật là đúng là quá đáng! Đúng là, đúng là vô nhân tính mà. Cuối cùng, hai người dừng lại ở một gian đại sảnh, thoạt nhìn như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Xét về số lượng xương cốt thì ở đây là nhiều nhất. 890 bộ xương cốt chất ngổn ngột một đống lên nhau, tư thế mỗi bộ một khác. Có những bộ xương tay còn mắc vào nhau. Tư thế tựa như là ấu đã đến chết vậy. Ở góc đông bắc gian đại sảnh chồng chất một đống vại sành, vại sứ vỡ nát. Hiếm có nhất là trong đống đổ nát ấy vẫn còn một hai chiếc vại giữ được hoàn chỉnh. Miệng vại như vừa mới mở ra chưa lâu, có một chiếc lăn sang bên cạnh, dịch thể không màu không mùi bên trong chảy ra lan thành một mảng dưới sàn. Bức tường phía trước đóng xương cốt và đại sản khác biệt rõ rệt Hình như vẫn chưa bị động tới Đường Mẫn nói Chỗ này có lẽ chỗ này có cơ quan gì đó ghi gớm lắm Kiểm tra kỹ một chút rồi đi tiếp Dựa vào trực giác Trắc mộc cường ba đi thẳng tới đóng vải Đường Mẫn cũng muốn đi theo gã xem thử thế nào Xong lại thấy sợ sợ Bèn dứt khoát dừng lại tìm kiếm ở khu vực giữa đại sảnh. Trắc một cường ba đi tới góc chất đầy vại sành, vại sứ phía đông bắc gian đại sảnh. Chỉ thấy đám vại gồm sứ gốm sứ này vỡ nát ít nhất cũng phải tới vài trăm chiếc, hầu hết đã bị đập cho vỡ tan tành, chỉ còn lại một hai cái nguyên vẹn. Dịch thể ở bên trong. Chiếc vải cổ dưới đất chưa chảy hết. Rõ ràng là vừa mới bị mở ra không lâu Trắc Mộc Cường Ba đoán chắc là do nhóm người của bên mở Bên cạnh chiếc vải có một vật Như cục thịt màu trắng Đã bắt đầu bốc mùi tanh tanh Trắc Mộc Cường Ba bước lại gần nhìn kỹ Cục thịt trắng toát này chẳng có hình thù gì cả Nhưng có lẽ còn nguyên vẹn Hơi giống con chó sơ sinh To bằng nắm tay Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi gì lát Rồi ôm một cái vải sứ còn nguyên vẹn Lắc thử bên trong vang lên tiếng ụt ụt Gái nhìn chỗ niêm phong trên miệng vại Người xưa đã dùng nắp gốm úp ngược lên trên miệng vại Sau đó lại bịch kính bằng một thứ tương tự như vôi Chẳng trách đã bao nhiêu năm như thế Mà vẫn giữ được dịch thể bên trong Tróc mộc cường ba lấy một dụng cụ Hơi giống như cái vòng số 8 kê vào Dùng sức nạy khẽ Cách một tiếng Cái nắp đã nứt ra một đường Sau đó nhớt ra, công ngờ bên trong lại còn một cái nắp đá bịch kín miệng. Trác bậu cường ba lại làm theo cách cũ, bật cái nắp đó ra. Chỉ thấy bên trong còn hơn nửa vại chất lỏng, tỏa ra một mùi kỳ quái. Bảo là thơm thì vị cay cay, chua chua lại hơi gắt. Bảo là khó ngửi thì lúc sọc vào mũi lại vị ngọt ngào, khó tả. Lúc này, đường Mẫn gần đó kêu lên, Anh, tại đi xem mà, xem nè. Rắc Mộc Cường Ba lập tức đặt cái vải xuống, đi về phía đường Mẫn. Cô chỉ tay về một cọc gỗ dưới đất, nói, Anh thấy chưa? Đây là dấu hiệu của các nhà thám hiểm thời kỳ đầu của thế kỷ trước, rất thích sử dụng. Khi họ phát hiện ra điều gì đó, thì hoặc là đi đến chỗ nào, Không thể đi tiếp về phía trước được nữa thì đều để lại dấu hiệu như thế này. Trót một cường ba bước tới. Nói như vậy, nghĩa là kẻ vào đây hơn 100 năm về trước đã không thể qua được cơ quan ở đây. Và đành bỏ cuộc để lần sau đến tiếp. Đường mẫn chảy tay vào đầu kia của thông đạo. Nhưng mà bọn người bên chắc chắn đã đi qua rồi. Bên kia có ánh lửa, chúng ta cũng tới xem đi. Đừng! Đừng có vội Chắc Mộc Cường Ba nói Không biết sau khi chúng đi qua Có khôi phục lại cơ quan không nữa Lần trước ở Địa cung Anpus Bọn gã đã phát hiện rất nhiều cơ quan Mà trong cuốn sổ tay ghi Là đã bị phá hoại Lại được người nào đó khôi phục công năng ban đầu Nên đã mấy lần Suýt mất mạng Đường mẫn nói Đường đi rất là hẹp Chỉ có một người qua thôi Bất kể là có cơ quan ở phía trước hay hai bên cũng đều khó mà né tránh. Mà chốt lẫy để cơ quan phát động thông thường đều lợi dụng trọng lực để bật lên. Cũng chính là mặt sàn mà chúng ta đặt chân lên ấy. Trắc một cường 3 nhìn sàn nhà dưới đất, ước chừng một mét vuông ghép lại. Kết cấu sàn nhà này khá phổ biến trong điện cung Albus là loại kết cấu dễ đạt cơ quan bẫy rập nhất có điều trắc một cường ba bây giờ đã không còn, là gã trắc một cường ba ở địa cung anh push nữa. Gã mỉm cười tràn đầy tự tin. Nè, đã đến lúc kiểm tra hiệu quả huấn luyện của chúng ta rồi. Anh lên thử trước xem sao. Em đừng có đi theo đấy nhé. Đừng mẫn gật đầu. Anh cẩn thận đấy. Trắc một cường ba dẫm lên phiến đá đầu tiên. Cảm thấy hơi lún xuống, gã liền nhanh chóng giật ngược về. Chỉ thấy, một tiếng, một vật thể đã bắn trúng bức tường đối diện lối đi. Rắc Mộc Cường Ba lại gần nhìn kỹ, hóa ra là một cây đinh, ba màu xanh lam. Đường Mẵng tái mặt thốt lên, tẩm thuốc độc rồi, đinh độc đấy. Rắc Mộc Cường Ba nói, um, có điều, chắc là không bắn ra liên, liên tiếp được, anh thử lại lần nữa xem nào. Gã lại dẫm chân lên phiến đá, quả nhiên, không thấy điều gì thường nữa, trắc một cường ba giờ mới cẩn thận dẫm lên phiến đá thứ hai, đột nhiên cả người thụt xuống, gã liền lộn ngược một vòng lan tròn sang bên rồi trở về bên cạnh đường mẫn, chỉ nghe tiếng sụp soạt văng lên liên tiếp, không có thứ gì bắn ra, nhìn lại phía lối đi mới thấy hai bên vách tượng lé lên những tia sáng lành lặn rồi biến mất, thoát sâu lại lé lên. Trác Mộc Cường 3 lẩm bẩm nói, đào trận, đây là lần đầu tiên anh tặng mắt, trông thấy đào trận do cổ nhân thiết kế đấy. Đặc điểm của loại cơ quan truyền thống này chính là dấu lưỡi dao sắc bén bên trong vách tường, lợi dụng, khe hở của tường chê dấu. Một khi phát động thì sẽ xoay chuyển như cưa máy, vị trí trên dưới khác nhau, người bình thường khó mà tránh nổi. Trác Mộc Cường 3 bước tới trước lối đi đó quan sát vị trí cụ thể của đau trật. Chị thấy ở hai bên phía đá thứ năm, thứ sáu, đau trật đều sắp xếp ở khoảng dưới đầu gối. Sau đó độ cao bắt đầu lên tới đùi non, rồi đỉnh đầu, xen lẫn nhau. Người bình thường tuyệt đối khó có thể vượt qua nổi. Chắc một cường ba ngấm ngầm, tính toán, chỉ cần nắm chắc thời gian, nhảy qua chỗ đau thấp. Sau đó trượt người sát mặt đất Như vậy có thể tránh được toàn bộ đau trận Gã tính toán xong xuôi Liền bắt đầu trận đà Rồi bắt đầu lấy đà chạy Xong lại quên mất tác dụng của hai phiến đá thứ ba và thứ tư Vừa dẫm lên phiến đá thứ tư Trắc mộc cường ba liền lập tức cảm thấy không ổn